Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Quý vị và các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 8 tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Gần bước vào tuổi 80, Hạ Thiên Sinh thấy mình yếu đi rất nhiều. Đưa ngày nắng đẹp, ông nhờ ra nhân dìu ra, ngồi ngắm những cây tùng, cây bách trong vườn nhà. Ông nhớ lại, khi thần phụ còn sống, đã từng giảng giải Cây tùng mọc trên núi cao, ngay ở những mỏm núi tranh vanh, chịu nhiều sương gió bão tuyết nhưng không chết, gãy, đổ, thể hiện sức sống bền bỉ Còn chim hạc là loại chim ở cõi tiên Ngày đó lúc còn đương chức chi phủ Quảng Oai, do vướng vào một vụ đại án khiến Hà Tiên Sinh cảm thấy xấu hổ nên treo ấn tử quan. Mặc dù đang trên đà thăng quan tiến chức, người bị ông xếp tội chết là vị tú tài phạm đăng khoa, không ngờ là cậu ruột của mình. Khi biết Hà Thiên sinh kết án có phần quá nặng tay, thân phụ ông thở dài nói một cách đầy ẩn ý: "Học thiên Niên tắc biến thành thương, hữu lưỡng thiền tuế tắc biến hắc." Nghĩa là qua ngàn năm, hạc biến màu xanh, qua 2000 năm, hạc biến thành đen. Muốn là tùng hay hạc, trước hết còn hãy cối mình vì bách tính lệ dân. Không còn dẫn thân trong chốn quan trường, nhưng Hà Tiên Sinh luôn đau đáu khi thấy vận nước đang lâm nguy. Trong khi trầu đỉnh bạc ngược, sự kiện Hạ Thành hai lần thất thủ khiến các vị Tổng đốc phải vị quốc vong thân. Tiếp đó là Thành Sơn Tây bị lỗ giặc phú lang xa công thành chiếm nốt. Từng đó việc đổ khiến cho Hạ Tiên Sinh dai dứt buồn phiền. Ông chỉ thầm ước có binh hùng tướng mạnh xuất hiện, Lúc đó mày ra mới xoay chuyển được bàn cờ thế sự. Bước sang năm nhâm tuất, thấy thân phụ đã yếu, người con trai của Hà Tiên Sinh muốn làm lễ mừng đại thọ cho cha nhằm tỏ lòng báo hiếu. Tuy nhiên Hà Tiên Sinh kiên quyết từ chối, ông nói với con trai: "Nước mất thì nhà tan, làm lễ mừng thọ trong khi bá tính lê dân còn đang điều linh như vậy, sao mà vui mừng được?" Khi nghe tên cơ mật viện đại thần kinh lực giữ Nam Kỳ Phan Thanh Giản thay mặt triều đình đàm phán những đã ký hiệp ước nhượng lại vùng lãnh thổ Nam Kỳ gồm biên hòa, gia định và định tường lại cho giặc phú lang Sa giống như nhiều bậc sĩ phú khác Hà Tiên Sinh coi đó là điều đáng hổ thẹm Hà Tiên Sinh giặt con trai Việc giặc phú lang xa ngày càng lớn tới như vậy chẳng mấy hồi chính chúng ta sẽ là những kẻ vong quốc trên chính mảnh đất quê hương Còn nên nhớ không phải tự nhiên mà dân gian đã kết tội Phản đầm mãi quốc Triều đình thí dân, Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp bán nước, triều đình bỏ dân. Hà Nhật Minh nghe thân phụ nói xong thấy vô cùng xúc động, vốn không phải là người có nhiều tham vọng. Bởi thế Hà Nhật Minh an phận với chức quan huyện tại tỉnh Sân Tây. Do biết trốn quan trường hiểm áp, quan huyện Hà Nhật Minh từng làm tròn bổn phận của một vị quan phụ mẫu trong huyện của mình. Ông không tìm cách kết thân với quan phủ để thăng tiến. Biết thần phố vẫn chăn trở việc hiệp ước nhầm tuất đã khiến Giang Sơn dần bị giặc phú lang xa cưỡng chiếm không cách nào lấy lại được. Hà Nhật Minh tiết lộ, bản thân hoàng thượng khi biết tin đã vô cùng tức giận. Ngay trong buổi thiết chiều sau đó, lúc ngự trên ngai vàng, người đã thốt lên. Ôi, con dân mấy triệu tội gì mà khổ thế, thật là đau lòng. Hai kẻ đó không những chỉ là tội nhân của triều đình, mà còn là tội nhân muôn đời của hậu thế. Sợ mình không sống được bao lâu, Hà Tiên Sinh dặn con trai. Tổ phụ họ Hà, là cô Trần Nguyên Hãn, cô vốn là vị khai quốc công thần nhà Lê. Chính vì thế, lúc bình công xét thường sau khi lên ngôi, cô đã được vua Lê Thái Tổ phong chức tà tướng quốc. Thói đời phúc họa khôn lường, do cụ gặp nạn nên con cháu đổi sang họ Hà. Nhưng khi trở về với tổ tiên, mọi người sẽ quay lại họ Trần. Uống xong chén thuốc, Hà Tiên Sinh nói tiếp. Sau này, cha nhắm mắt rồi tay, con tuyệt đối không được ghi phẩm hàm chức tước trên bia mộ, bởi những thứ đó chỉ là phù du Hai cha con qua bảng họ Hà ngồi dưới hàng hiên thường trà, trong tiếng lao sao, bởi gió thổi tới hàng cây tùng cây bách. Hà tiên sinh trầm ngâm kể lại câu chuyện buồn nhúng màu liêu trai cho con trai nghe. Mẫu thần của ta vốn bị trọn làm thần giữ của vài canh hầm mộ trôn kho bóng của họ lã. Tuy nhiên, Khi nằm trong Quốc quan tài bằng gỗ ngọc am được 70 ngày, chính ông nội con hồi đó làm nghề sơn tràng đã cứng được. Việc không có gì đáng nói, nhưng ông nội con là người duy nhất hai lần vào được hầm bộ nhà họ lã. Không những vậy, người còn được một vị thần tiên giúp đỡ bằng cách cho tám hình nhân khiêng cỗ quan tài ngọc am dân tặng trong đám tang cụ ngoại con tại làng mòi. đời người con trai hiểu hết những lời mình vừa nói. Hà tiên xin kể tiếp. Khu hầm mộ họ lã được lão phù thủy cao tay bên xứ tàu yểm bùa. Chính vì thế năm xưa tổng chân bắc thành là lê chất, từng xua quân triều đình tìm mãi không thấy. Lội con Minh triều đình như lạc và mê hồn trận không cách nào thoát được. Sau này, thuân trung hậu Phạm Vĩnh Thiện, một người họ hàng bên ngoài đã tìm thấy cửa hầm mộ. Ông sai quân cần vương đặc thốt nổ, vẫn không phá được. Thậm chí còn bị hao tổn binh mã Từ những sự việc đó suy ra, chỉ có họ hà mới vào được hầm mộ. Bởi vậy ta muốn con đọc kỹ những gì ông nội từng viết. Quan huyện Hà Nhật Minh kinh ngạc hỏi lại, Ý của cha, kho báo đó sẽ là do họ Hà khai phá. Hà hậu hiên buồn giàu nói, Nhà họ Hà bao đời sống thanh bạch, Đâu cần nhiễm bà giàu sang phú quý. những việc ta kết án nặng tay khiến người cậu ruột của mình phải chết, Luôn là nỗi hồ thẹn với tiền nhân. Còn hãy khai mở hợp bộ nhà họ Lã, Sau đó dùng suốt kim ngân bạc thòi giúp cho bá tính đang lầm than. Nếu làm được, cũng coi như tạo phúc trong buôn dân Thời gian chắc không còn nhiều. Ta muốn thanh thản ngày gặp lại mẫu thân của mình nơi suối vàng. Ngay sau buổi nói chuyện cùng thân phụ, quan huyện Hà Nhật Minh đã tới khu rừng bàng khảo sát hai lần. Dựa theo những gì ông nội từng ghi chép, khu rừng bàng giờ đây phải gọi là khu rừng lim mới chính xác. bởi cây bàng không còn nhiều như xưa, thay vào đó là những cây lim cổ thụ. Mùa đông năm nhâm tốt 1862, Hà Tiên Sinh, tức chi phủ Quảng Oai Hà Hạo Hiên, đã tạm thế, hưởng thọ 79 tuổi, Ông không kịp sống thêm vài tháng để bước vào tuổi 80 như cha mình năm xưa. Thực hiện theo di nguyện của thân phụ, Quan huyện Hà Nhật Minh đưa linh cữu cha mình về quê nhà an táng. Trên tấm bia mộ bằng phiến đá đơn sơ, không chạm khắc, giăm chữ Trần Hạo Hiên chi mộ, như khép lại một cuộc đời có nhiều thăng trầm. Cầm chén rượu tới quanh bia mộ, Quan huyện Hà Nhật Minh cúi đầu kính cáo. Còn đời làm lễ cúng 100 ngày cho cha xong, lúc đó hòm mộ nhà họ Lã sẽ được khai mở. Trà hãy ngậm cười nơi chín suối đại Bắc có mưa to kéo dài hơn 2 ngày Nhưng không vì thế đám tang của Ngài Lã Thanh Phạt cựu chủ tịch tập đoàn Lã Thị Trần Thành vắng người Từng đoàn xe nối đuôi nhau dừng trước nhà tang lễ Những vị chủ doanh nghiệp cùng nhiều quan chức đều có mặt Đứng cùng gia tộc họ Lã đáp Lễ Lã Thanh Triều ân hận vì cảm thấy có lỗi Khi gián tiếp gây ra vụ đột tử cho vị đại thúc của mình Hôm đó khi đang ngồi ăn sáng tại Tư Giạc Ngài lá Thanh Phạn nhận được một cuộc điện thoại của lá Thanh Triều gọi về báo tin chiếc xe container bị lật nghiêng khiến toàn bộ số cổ vật từ thời nhà Minh Vỡ nát không cứu vãn được Cuộc điện thoại như xét đánh ngang tay nó khiến Ngài lá Thanh Phạn gục ngã xuống nền nhà sau cơn nổi máu cơ tim bất trật dù xe cấp cứu có mặt sau đó ít phút nhưng mọi nỗ lực giành lại mạng sống cho ông đều thất bại mặc dù không còn điều hành tập đoàn nhưng thông tin Ngài ngày Thanh Phạn qua đời khiến cổ phiếu của tập đoàn lá thị trường thành trên thị trường chứng khoán nào dốc Điều này khiến vốn hóa trên thị trường của Lã Thị Trưng Thành bốc hơi 4 tỷ Mỹ Kim. Lã Thanh Triều ngắm bức di ảnh của người quá cố, y thầm nghĩ. Không biết trước lúc hạc giá tiên du, không biết có phải vì đại thúc của mình quá đau lòng vì mất đi bảo vật vô giá. Đó là chiếc đĩa sứ vẽ rồng ẩn bay có từ thời Minh Thái Tổ Trung Nguyên Trường, người sáng lập ra triều nhà Minh. Chiếc đĩa cổ khiến vị đại thúc choáng ngợp ngay lần đầu nhìn thấy trong gian hoạt thất. Ông định mang theo trong túi sách hành lý lên trên máy bay về nước. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, ông cho gửi cùng lô hàng để phòng khi bất chắc. Ai ngờ, lại xảy ra cơ sự. Điều làm cho Lã Thanh Triều cảm thấy an hủi phần nào. Khi đóng gói chỗ cổ vật gửi về Đài Loan, y kịp giữ lại bộ ấm trà có vẻ tích Trúc Lâm thất hiền. Đây là cổ vật có từ thời dùng trinh đế và được chính cụ tổ Lã Thanh Vận hay dùng pha trà sau khi chạy loạn sang đất Đại Việt. Dù sao, Đại Thúc Lã Thanh Vận đã quy tiên. Việc ai là người hưởng thừa kế 17% số cổ phiếu là mối quan tâm hàng đầu của Lã Thanh Triều, bởi nó tác động không nhỏ tới định hướng phát triển của tập đoàn trong tương lai. Khi của quan tài đã hạ huyệt, hai vị tiền bối họ lã nói nhỏ với Lã Thanh Triều. Cuối tuần chúng ta sẽ quay lại Việt Nam. Việc khách quật toàn bộ hầm mộ nên được tiến hành sớm. Chào nhớ đem theo tốt thợ từ bên này qua. Lã dụng về cội, bức di ảnh của đại thúc Lã Thanh Phản được dứt vào từ đường họ lã. Ông là hậur trực tiếp của vị nhị công tử năm xưa đã kết duyên cùng bà Phạm Dạ Quỳnh từ đó dệt nên hành trình tìm khó bóng do tổ tiên để lại đứng chắp tay ngay sau l thanh chiều không ai khác là Phạm Mai Quế người vợ thứ ba của y cô là hậu Duuệ của bà Phạm Dạ Quỳnh thời xa xưa như vậy họ đã cùng họ phạm có nhiều duyên nợ với nhau theo cách không lý giải được người buồn không kém trong việc này là Phạm Mai Quế bởi khi sẽ cổ b bị vỡ tantành đồng nghĩa với lời hứa tặng quà tặng tiền tan theo mây khói. Cô nói nhỏ với chồng. Lẽ nào ý rời đã định. Đoàn xe trở châu bóng lấy được từ hầm mộ họ lã trên đường quay về Hà Nội. Do đường xấu nên Vương Gia Bình tiên sinh nhầm tính. Trở nặng như vậy chắc phải quá ngọ mới tới khu đồn thủy do người phú lang xa cai quản được. Dù sao việc thực hiện thành công duy nguyện của thân phụ khiến cho Vương Gia Bình như chút được gánh nặng trong lòng. Với số tài sản chiếm được của họ lã, chắc chắn họ Vương sẽ thuộc hàng phú gia địch quốc hơn đám điền trù tại Nam Kỳ Lục tỉnh Quay sang Vương Gia Hợi đang ngồi bên cạnh. Vương Gia Bình tiên sinh tấm tắc nói. Hơ <cười> Tuyệt triệu bắt đầu thất tinh trận Pháp của họ Vương, đã hóa giải trận đồ bắt quái danh bất hư truyền. Sau đúng 101 năm, cuối cùng tài sản họ lã đã về tay nhà chúng ta. Rồi đây... Trà sẽ viết bí kíp cho con cháu họ Vương đời sau lĩnh hội. con chỉ hơi ngạc nhiên, sao không thấy tả Thanh Long, hữu bạch hồ như lời đồn. Vương gia hợi băn quan hỏi lại. Vương gia bình cười lớn. Hà <cười> tất cả chỉ là bàn xương khói vở ảo thôi. Đoàn xe bất ngờ dừng lại. Những con ngựa hí vang còn chân trùn lại như muốn quay đầu bỏ chạy. Độc lĩnh hộ tống định lao lên dẹp đường. Nhưng dù quất mạnh roi vẫn không có con ngựa nào dám phi ra phía trước. Dưới ánh nắng thu dịu nhẹ, một vị lão nhân tiên sinh vận đầu màu trắng đang cưỡi trên lưng trâu tiến lại. Phía trên có đám mây ngũ sắc như cái lọng che vậy. Không mặn tâm đến đoàn xe ngựa chất đầy kim ngân bạc thòi, vị lão nhân tiên sinh còn bài thổi sáo tiêu dao. Nhìn ông như thoát tộc khỏi nơi trần thế, đã từng nghe thân phụ kể lại việc gặp lão nhân tiên sinh trong đêm mở hầm mộ, không những vậy đám âm binh còn bị tiêu diệt sạch. Thoáng một chút dùng bình lo sợ, Vương Gia Bình xuống khỏi xe ngựa, chắp tay thi lễ. Lão Công kính nói. Họ bối Vương Giao Bình xin được thỉnh an Lão Tiên Sinh tuyển bối. Tiếng sáng vụt tắt. Vị Lão Nhân Tiên Sinh mỉm cười ôn tổ nói. Lão Hồ vừa bận đánh ván cờ trên đỉnh Tây Tiên. Vậy mà họ Vương đã khuân được hết vàng bạc châu báu của nhà họ Lã. Khá khèn thầy cho hậu dệ của Vương Gia Thủy. Vị Lão Nhân Tiên Sinh bấm nút ngón tay gật gù. Tính ra hơn trăm năm rồi nhỉ. Họ Vương thật khéo biết chờ đợi. Lão Hồ Thà vô cùng ngưỡng mộ. Nghe trong giọng nói của vị lão nhân tiên sinh có sự chăm biếm, Vương Gia Bình khiêm nhường đáp. Bầm đáp tuyên bối, họ đã đại nghịch vô đạo. Bởi thế, số tài sản này không thể rơi vào tay hậu dệ đời sau được. họ bối chỉ thay trời hành đạo. Vị lão nhân tiên sinh vút dâu một cách tư thái. Ông lên tiếng. Người xưa có câu, Mưu sự tại nhân, Thành sự tại thiên. Họ vương lấy được kho báu, Nhẽ là ý rời thật. Đã hủ khen cho bắt đầu thất tinh trận pháp Vỏ hai cho con nhà người Đúng là biến hóa khôn lường Phật ông tại áo lụa rộng thùng thình Vị lão nhân tiên sinh nói nhẹ Xưa là bất vì Từ một tay phú gia địch quốc Sau nhờ thuyết bôn vua Đã trở thành tướng quốc nước thần Nhưng so với họ vương Còn kém xa Các người lấy được châu báu của họ lã Nhưng vẫn tranh thủ bôn vua Thấy cha còn họ lã ngờ ngắt Vì lão nhân tiên sinh chỉ về phía Vương Gia Hải đang cưỡi con ngựa chiến giải thích. Chẳng phải nhắc ngươi nhận tiền rồi thông dịch là cho người Phú Lan xa tên vị Tân Vương theo ý kẻ khác đó sao? Một câu nói dịch truyền càng khôn, ngôi báo đội chủ nhẹ tựa lông hồng. Vương Gia Hải nghe xong toát mồ hôi, bởi chuyện thâm cung bí sử như vậy, ý không hiểu tại sao ông già nơi xó núi rảnh rẽ như lòng bàn tay. Không đợi cha con họ Vương giải thích, vì lão nhân tiên sinh nói tiếp. Nhưng thôi, ai ngồi trên ngai vàng trong điện Thái Hòa không làm lão hủ bần tâm, bởi vì họ đều là hậu duệ của gia Long đế. Có báo nhà họ lã, giờ họ vương làm chủ, đó là việc riêng của các dòng họ bên Bắc Quốc. Lão hủ không rảnh để quan việc thiên hạ. Ngay trong những lời đó của vị lão nhân tiên sinh, vương gia bình thở hắt ra vì cảm thấy sức nặng ngàn cân đang đè nặng tâm can đã nhẹ dần. Cuối cùng tâm huyết nhà họ vương đã không bị ai ngăn cản, Vì lắp nhận tiên sinh thổi một điệu nhạc thanh thoát, Sau đó ông vút dâu ngâm mấy câu thơ. Tiền bất kiến cổ nhân, Hầu bất kiến lai giả, Niệm thiên địa chi ru ru, Độc sàng thiên nhi thế hạ. Dịch thơ là, Trước chẳng thấy người xưa, Sau chẳng thấy ai cả, Ngẫm đất trời vô cùng, Một mình lệ lã trã. Trong phút chốc, Còn trâu mộng ông đang cưỡi bỗng hóa thành con hồ trắng, Hóa ra linh cảm của lũ ngựa cảm nhận thấy sự nguy hiểm là chính xác. Lũ ngựa một lần nữa trồm lên, hất đổ mấy thùng châu báo xuống đất. đã mầy ngũ sắc trên đầu hiện nguyên hình là một con rồng xanh. Chỉ nháy mắt, cả người lẫn hồ trắng và dòng xanh đều biến mất. Vương dạ hội đỡ trang mình lồm cồm bò dậy, giọng y thàng thốt kêu lên. Đúng là thanh long bạch hổ thật rồi. Tiếng của vương gia hải cùng đám con binh triều đình, khiến vương gia bình vội chạy tới. Rời ánh nắng bắt đầu chói trang. Những hầm kim ngân bạc tòi lấy trong hầm bộ nhà họ lã giờ đây chứa toàn đá ông, loại vật liệu xây ngôi thành sơn tây, vừa bị quân phú lang xa chiếm được. Không tin vào mắt mình, ba cho con họ Vương sai đám lính tậy hết các thùng hàng ở những xe còn lại. Số đá ông từ 20 xe ngựa được đổ ra bên vệ đường, nhìn từ xa không khác nấm mộ kẻ vòng quốc. Lúc này Vương Gia Bình thổ huyết ngã vật ngay ra đường. Trước khi ngất đi, lão vẫn kịp nói câu, cản khôn dịch truyền. Dù được chuyển về gia đình Thành sau đó, nhưng nằm nhà phục thuốc suốt 3 tháng, bệnh tình của vương gia Bình Tiên Sinh không hề thuyên giảm. Ông cho gọi ba người con trai tới dặn dò, thuốc chỉ chữa được bệnh, còn mệnh đã hết sao chữa được. Các con nhớ lời ta, tuyệt đối không tìm cách vào trong hầm mộ nhà họ lã làm gì. Ý trời đã định rồi. Là người cùng cho mình bày bắt đầu thất tinh trận pháp, bởi thế vương gia Hội hỏi lại, Thưa cha, Rõ ràng nhạo vương chúng ta đã xâm nhập mật thất rồi sai âm binh quân toàn bộ số kim ngân ra ngoài. Lẽ nào trung miến thành đá khi chưa ra khỏi tỉnh Sơn Tây? Vương gia bình ra hiểu cho con trai đỡ mình ngồi dỡ lưng vào tường cho dễ thở. Lão giải thích cạn kẽ Thần phụ của ta, tức ông nội các con năm xưa, đã dùng phép dịch chuyển càn khôn nhằm khiến cho hậu Duệ họ đã có bức họa đồ cũng tột cầm vô ích không tìm ra được. Tuy nhiên vị lão nhân tiên sinh còn cao hơn vài bậc. Ông ta dịch chuyển càn khôn, khiến cho con ta tường lọt vào được hầm mộ nhà họ lã. Lũ âm binh mất công khuôn kim ngân bạc thòi ra ngoài. Kỳ thực, họ vương chúng ta cùng lũ âm binh đã hoài công dọn dẹp chốt đá ông trong vườn nhà lão nhân cũng không chừng. Người nào đánh lừa được bậc phù thủy, họ đã ở vào hàng tu tiên đắc đạo rồi, bởi thế các con chớ mạo phạm. Đưa tài giải hiệu cho người con trưởng bưng chiếc chắp gỗ trên màn lên tới, vương gia bình tiên sinh giải thích. Năm xưa, trước lúc lâm chung tại vương tiền lão tổ quỳ cốc tiên sinh miếu ông nội các con đã dặn cha Hãy tự tìm cho mình một huyệt mộ tốt Sau này trong lúc đi khắp nơi tại gia định thành Cha thấy có một gò đất cao gần mộ của tà quân Lê Văn Duyệt Cha gieo liền ba quẻ đều thấy quẻ thuận Bởi thế sau này khi cha nhắm mắt xuôi tay các con nhớ táng cha vào khu đất đó Như vậy họ vương dù trải qua nạn binh đao vẫn không dính vào họa sát thân Mấy con thứ là Vương Gia Hợi vốn được theo nghề phù thủy liền hỏi: "Thưa cha, vậy còn hai chiếc ghế do chính Tể tướng Vương An Thạch đời Tống vẽ kiểu thì sao?" Sợ dĩ Vương Gia Hợi hỏi như vậy, bởi y đã nghe được câu chuyện ông nội y là thầy phù thủy Vương Gia Thủy khi mất đi, đã được bồi táng cùng hai người trinh nữ, kèm theo đó là hai chiếc ghế nằm trong những món đồ tùy táng. Vương Gia Bình lắc đầu khẽ nói nhỏ: "Ta đâu có công đức gì so với thân phụ của mình, bởi thế một phần không to quá, đủ chỗ đặt một góc quan tài là xong." Hài chơi ghế, hãy để trước bàn thờ được rồi. Phương Gia Bình sợ mấy người con vì đau buồn mà quên mất. Lão dặn thêm. Các con luôn nhớ. Trước mộ thiên tử trồng cây thông, mộ trư hầu trồng cây bách, mộ đà phu trồng cây đoan, mộ sĩ phu trồng cây hòe, mộ dân thường trồng cây liễu. Trà tự thấy mình không làm gì hồ thẹn với tiền nhân cùng gia tộc họ vương. Bởi thế hãy trồng cây hòe. Sau này con cháu đến tiết thanh minh, Còn hưởng bóng mát Dặn dò mấy người con xong, sau khi hút một bát cháo trắng, vương gia bình tiên sinh nhắm mắt xuôi tay vào giở thí, chính thức khép lại việc tìm khó bóng của dòng họ vương. Dù không được táng trong lăng mộ như thân phụ của mình, nhưng vương gia bình tiên sinh được ba người con trai xây cho một ngôi mộ hợp chất bền thiên niên vạn đại. Thật ra, từ lúc thân phụ hai người anh em ra sân Tây tìm khó bóng Vương Giao Huy đã âm tầm thuê thở dùng vôi sống trộn với vỏ nghiêu sò cùng với san hô đã nghiền nát. Tất cả được nhào cùng với mật mía, nhỡ ô đước, thêm cả than hoạt tính để tạo thành một chiếc quách không thể phá được. Vị băng trưởng của bang hội Phúc Kiến được liệm trong tấm áo màu đỏ, có cài 27 chiếc cúc bằng mã não. Sau đó ông được đặt vào trong chiếc quan tài được ghép bằng những tấm gỗ vàng tâm quý hiếm. Hai bên thành quan tài được chốt bằng những khóa đồng, có chạm khắc cầu kỳ những hình linh thú canh mộ. Khi quan tài của Vương Gia Bình Tiên Trinh hạ xuống huyệt, trước khi những lớp hợp chất vừa trộn được đổ xuống gắn chặt quan tài, ba người con họ Vương mở bao tải lấy đất từ bên Phúc Kiến năm xưa. Họ thành kính rải xuống để hoàn thành thủ tục tâm linh, coi như thân phụ của mình đã trở về lòng đất mẹ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đứng trước ngôi mộ vừa hoàn thành, Vương Gia Huy Cảm Thán đọc một bài thơ của Dực Anh Tông Hoàng Đế, tức vua tự đức, người cũng vừa rời xa cõi tạm trước đó không lâu. Sự đời ngẫm thấy nghĩ mà ghê, sống gửi rồi ta lại thác về, khôn dại cùng chung ba tất đất, giàu sang chưa chín một nồi kê. Sau lần mất toàn bộ số cổ vật có giá trị cả trăm triệu Mỹ Kim, kèm theo đó là sự ra đi của vị đại thúc đáng kính. Họ lã quyết tâm hoàn thành việc tìm kiếm một cách nhanh nhất. Khi quay lại sân Tây để tìm kho báu, Lã Thanh Triều không vội vàng hấp tấp như họ Dương. Ý quyết định làm việc một cách bài bản để tránh gặp hậu họa. Khu nhà xưởng do bên công ty Giang Hồng Công bàn giao cho họ lã sử dụng. Theo đúng tòa thuận, Lã Thanh Triều có 120 ngày thăm dò, tìm kiếm. Sau đó bất luận như thế nào, họ lã phải bàn giao nguyên trạng về cho họ Dương tiếp quản. Mất chọn một ngày dựng hàng rào tôn cách cao hơn 2 m ngăn với phần còn lại của công ty gia Hồng Công. Lã Thanh Triệu mở lối đi riêng cùng tốt nhân viên bảo vệ do công ty Trường Thành Đồng Tâm ký hợp đồng trả lương. Như vậy họ chỉ biết nghe theo lệnh của họ lã. Chiếc xe Land Cruiser đi qua cổng bảo vệ rồi dừng trước phân xưởng thí nghiệm. Trước khi bước vào khu hầm mộ, Lã Thanh Triều chỉ vào một hố sâu phía trước y giải thích cho hai vị đại thúc của mình. Cháu xài đảo hố rồi thả quan tài của người trinh nữ đó xuống. Sau đó báo cơ quan chức năng mang đi cải thắng. Dù sao xác ướp đã hư hỏng toàn bộ Đồ tùy đáng không có Nên họ cho hài cốt vào tiểu xanh Rồi trôn ở nghĩa trang gần đây Bên công ty trưởng thành đồng tâm có hỗ trợ Mấy chục triệu cho chính quyền địa phương Có như tiền mua đất và các chi phí khác Hai vị tiền bối họ lã gật gồ tán thường Vì tam thúc khen Như vậy cháu đã hóa giải được Chiêu di họa sang đông của họ Dương Bây giờ Là lúc họ lã bắt tay vào Tìm hiểu phần dưới của hầm mộ xem sao Ba cho cháu họ lã cùng mấy người thợ được thuê từ Đài Loan có mặt trong hầm mộ sau khi cỗ quan tài của người chính nữ được chuyển đi lúc này không gian rộng rãi thuận tiện cho việc đào bới đợi cho vị thầy phù thủy gọi hồn làm phép cũng như thực hiện xong các thủ tục tâm linh cần thiết dưới sự chỉ dẫn của vị Tam thúc bốn người thợ đeo bịt tai bắt đầu khoan đúng vị trí đã được đánh dấu nó chính là phía dưới của củaỗ quan tài bằng gỗ quý khi lớp gạch lát nền của hầm mộ được phá tan ở phía dưới lộ ra lấp đá xanh Đây là loại đá từ nơi khác chuyển đến. Bởi vậy vị chủ nhân nằm dưới mộ không phải người bình thường. Những người thợ dùng tay bốc lớp vữa lát rồi quét dọn sạch sẽ. Giữa ánh đèn điện sáng troang, một dòng chữ hán theo thể chữ khải. Dù trải qua cả trăm năm, nhưng nét chữ khắc trong đá vẫn không bị mờ. Vì nhị thúc của họ lã khẽ đọc. Vạn sự cu bị, trích khiếm đồng phòng. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, đợi thời cơ để làm. Lã Thanh Triều ngâm nghĩ rồi nói Đây là câu nói của gia cắt lượng không minh Không lẽ dưới hầm bộ này có thêm xác ướp nữa Như vậy không phải kho báo nhỏ lã Vị nhị thúc khoát tay nói Là người hay ma quỷ Phải mở ra mới biết được Họ lã không còn đường đùi đâu Nhưng nếu dùng máy khoan sẽ học việc Cần tìm hiểu kỹ một chút Sau 40 phút dùng lá bàn định hướng và kiểm tra Vị tâm thúc họ lã yêu cầu Chuyển ngay một số nước vào trong hầm mộ Trước sự ngạc nhiên của mọi người Số nước được bị tăm thúc đổ vào chỗ phiến đá có các dòng chữ đó. Ngay lập tức chỗ nước trải về bốn hướng đông tây nam bắc. Nhưng khi đổ nước từ các hướng đó, ngay lập tức nước lại quay ngược về chỗ phiên đá có khắc câu nói của Đức Khẩu Pinh Gia Cát Lượng. Quan sát sự chuyển động ngược chiều nhau của nước. Vị nhị thúc của họ lã khẽ gật đầu nói. Đây là thủy Tụ Nhơ Thổ Sinh. Chỉ cần bơm nước đúng vào bốn vị trí Thùy Khắc Tán, lúc đó sẽ mở được hầm mộ. Nếu bơm vào chính giữa nơi thủy tụ, các phiên đá sẽ khít chặt hơn thành một khối vững chắc. Ngắm nhìn trần của hầm mộ, vị nhị thúc khẳng định, có lẽ chủ nhân ngôi mộ đã đặt ngôi mộ giữa trung tâm lòng hồ ngày xưa. Như vậy thủy không tán mà tụ, khiến dòng họ phát đặt trường tồn, đúng như lời của nhị thúc họ đã. Khi nước được bơm vào bốn góc nhỏ, hai phiến đá xanh bắt đầu dịch chuyển toàn bộ khu mộ phía dưới được hiện ra giữa ánh đèn điện. Dù không phải khó báo nhà họ Lã, tuy nhiên Lã Thanh Triều cùng hai vị thúc của mình vẫn hồi hộp không kém. Một con chó nhỏ được Lã Thanh Triều ném xuống hầm mộ, đợi cho chú chó sủa ăn ẳng, không ngớt. Khi biết chắc hầm mộ không có thán khí, lúc này mấy chú cháu họ Lã ra hiệu cho đám công nhân lùi ra. Việc còn lại do họ tự đảm trách. Không giống như tầng trên của ngôi mộ, ở bên dưới được lát toàn đá xanh. Ngày chính giữa gian phòng là một quan tài bằng gỗ ngọc am, Nhưng xét về chiều dài, lẫn độ rộng, nó bề thế hơn rất nhiều quan tài của trinh nữ. Với chiều cao đo được tới 1m2, cùng chiều dài hơn 2m, mấy chú cháu họ là áng trừng, phải hơn chục người mới khiêng vào được. Không vội mở quan tài, đã thanh chiều cùng hai vị thúc của mình lặng người trước một cô gái xinh đẹp tuổi trừng đôi táng, không được nằm yên nghỉ trong cỗ quan tài như hầm mộ bên trên. Người trinh nữ ngồi im trên ghế hàng trăm năm, Nhưng da thịt không bị phân hủy. Trên đồi mồi vẫn còn màu phớt đỏ như trang điểm cho cô dâu ngày vô quy. Ngắm trang phục cô gái mặc trên người, nhị thúc họ lã nói ngay. Cô này không phải là thần giữ của, bởi trong mộ chỉ có một cỗ quan tài. Như vậy cả hai trinh nữ được bồi táng có nhiệm vụ bầu bạn và canh giấc ngủ cho chủ nhân. Lã Thanh Triều dùng máy ảnh chụp lại xác người trinh nữ, bởi y biết rõ không khí ùa vào sẽ khiến cho di thể không giữ được vẻ tươi tắn lâu nữa. Tuy nhiên nhờ có viên ngọc định nhan ngậm trong miệng Chắc chắn thi hại người trinh nữ không bị phân hủy nặng nề như người nằm phía trên. Lá Thanh Triều hỏi hai vị tiền bối của mình. Với ra cô gái này, họ lã sẽ phải làm gì? Tam thúc họ lã khẽ lắc đầu nói. Người ta đã ngồi như thế qua hai thế kỷ. Hà cớ gì mình động tới? Nhân buổi về làng mòi hỏi han các vị kỳ mục về một kẻ vô cớ đánh người. Sau đó lần trốn trong vùng. Quan huyện Hà Nhật Minh như đến lời hứa với thân phụ mấy tháng trước. Bấm đốt ngón tay, dù trước đến trăm ngày, Ngài vẫn quyết đi tới khu rừng bàng để xem xét khu hầm mộ nhà họ Lã, do chỉ là buổi xem xét trước khi tiến hành việc thâm nhập hầm mộ. Bởi thế Hà Đại Nhân chỉ mang theo bốn người lính lệ, coi như vào rừng bãn cảnh. được ngày nắng đẹp nhưng không quá oi bức, không mấy chốc cả quan và lính đã tới khu rừng bàng. Khác với lúc ở ngoài bờ suối có nắng vàng rực rỡ, Khu rừng bàng đã nhường chỗ cho những cây lim dù chưa phải là cây cổ thụ nhưng thân cây đã một vòng tay người ôm không hết. Có lẽ do cây lim nhiều độc chất vì thế Hà Đại Nhân quan sát thấy xung quanh nó không có cây nào mọc đan xen Càng đi sâu vào bên trong khu rừng bị những tán lá che kín khiến ánh mặt trời không dọi xuống nên mọi thứ đều âm u và tối như nửa đêm. Không nói ra nhưng mấy người lính cảm thấy sợ hãi họ hối nhau châm lửa để tìm đường Vốn là người không quen với những việc như thế này. Tự nhiên Hà Đại Nhân cảm giác dờn rợn Ông muốn nuôi gót, nhưng không hiểu sao chân mình vẫn bước về phía trước. Nếu không nhìn thấy ánh sáng lập lè từ phía xa, có lẽ Hà Đại Nhân mất phương hướng từ lâu Bởi xung quanh ông là những cây niêm mọc cách nhau không xa. con đường mòn gần như biến mất. Mãi đi về phía trước, khi quay lại, Hà Đại Nhân không thấy bốn người lính đi thắp tùng mình đâu nữa. Họ biến mất một cách bí ẩn, Dù trước đó Hà Đại Nhân vẫn nghe thấy tiếng bước chân của họ sát phía sau. Đáp lại tiếng gọi của Hà Đại Nhân. Ngay trên đầu có tiếng đàn quạ vỗ cánh bay, cùng tiếng kêu đầy ma quái. Biết mình lạc vào nơi không thể thoát ra ngoài nhanh được, Hà Đại Nhân thầm khấn cha mình sống khôn chết thiêng, giúp ông quay trở lại bìa rừng. Một mình cố đi thêm độ nửa canh giờ. Hà Đại Nhân thở vào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngôi nhà tranh vách đất sạch sẽ hiện ra trước mặt. Ngay khoảng sân trước nhà có trồng nhiều loại kỳ hoa dị thảo, lần đầu tiên ông được nhìn thấy. Ở góc trái của ngôi nhà có một giếng nước đang bốc gói nghi ngút, thành giếng được xây ghép bằng những tàng đá ong quen thuộc của đất dân Tây. Không giống như trong rừng, căn nhà trong khu vườn không bị tán cây che khuất, bởi thế Hà Đại Nhân nhìn rõ từng đám mây trôi ngang qua, phong cảnh như vừa hư vừa thực. Vén tấm mảnh tre cửa, Hà Đại Nhân vào nhà đánh tiếng xin ngụm nước, nhưng không thấy ai đáp lời. Khiến Hà Đại Nhân lưỡng lưỡng, không biết ở lại hay quay ra. Ở giữa nhà có cây một bộ bàn ghế bằng trúc. Trên bàn có bảy sẵn khay trà cùng một bình đồng nhỏ đang tỏa ra mùi trầm, như xua tan đi mọi điều nghi ngại. Nghe tiếng bước chân khoan thai từ bên ngoài, Hà Đại Nhân thấy mừng rỡ, vội trình đốn lại trang phục rồi đợi vị chủ nhà. Ông biết sự có mặt hơi đường đột của mình, cần có đôi lời giải thích. rót trà mời khách đường xa. Vị lão nhân tiên sinh mỉm cười hỏi thăm. Chẳng hay Hạ Đại Nhân hạ cố đến thăm liều cỏ của lão hồ vì việc gì vậy? Đừng nói với lão là ngài cũng quan tâm đến kho báu nhà họ lã. Đã từng nghe thân phụ kể lại việc âm nội gặp vị lão nhân trong rừng bàng nhưng Hạ Đại Nhân không hiểu tại sao từng đó năm vị lão nhân tiên sinh không hề già đi. Lẽ nào ông nắm được thuật trường sinh bất tử? Vốn không phải là kẻ tham lam vàng bạc trong thiên hạ Vị quan huyện thanh niêm thực lòng tâu bày mọi nhẽ, ông không quên nhắc lại lời của thân phụ trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Dù bất vả bấy, cũng phải lấy kim ngân bạc thỏi để cứu bá tính đang điều linh. Thấy việc làm của mình quang minh chính đại, không những vậy còn tạo phúc cho muôn dân. Vì thế Hà Đại Nhân tin chắc vị lão nhân tiên sinh sẽ thấu hiểu và giúp đỡ. Xong tuần trả thứ nhất, câu chuyện đã được Hà Đại Nhân nói những lời gan ruột, bởi thế ông cần nhận được sự chấp thuận của vị lão nhân tiên sinh. Hà Đại Nhân cung kính hỏi bẩm tiền bối Những điều vừa rồi học trò xin được tỉnh giáo Ngồi trầm ngâm minh tách trà Vì lão nhân tiền sinh khẽ hắng giọng Rồi chậm rãi nói Làm việc gì tốt cho bá tính Đều là tạo phúc cho đời sau kho báo nhà họ lã dù nhiều Nhưng chỉ đủ cho dân chúng tỉnh Sơn Tây Chi dùng trong vài tháng Vậy lúc ăn hết rồi Họ sẽ bấu víu vào đâu Chưa kể dân chúng các tỉnh khác nữa Hà Đại Nhân thử nói xem, phải cần bao nhiêu kho báu nuôi đồ chúng sinh. Thấy vị quan huyện chưa nói được, lão nhân tiên sinh giải thích. Phàm ở trên đời, ai cũng mong muốn an nhàn hưởng phúc. Trong tiền hạ vốn dĩ, quan thì tham, còn dân lại gian. Hà Đại Nhân mới lo phần ngọt, nhưng quên phần ngốc. Đá hù e rằng có một kho báu của họ lã không chắc đủ dùng. Quan huyện Hà Nhân Minh biết những lời của vị tu tiên nắc đạo không sai. Nhưng ông vẫn cố hỏi một câu. Chẳng hay tiền bối hiện tu luyện phương nào. nếu sau này học trò muốn tỉnh giáo sẽ gặp người ở đâu. Thôi, không còn sớm nữa. Hà Đại Nhân mau quay về huyện đường. Kèo mấy tên lính theo hậu đang tìm ngài. Nói xong, vị lóc nhân tiền dình khẽ phất tay áo. Ngay lập tức một cơn gió lạnh thổi tới khiến chức bình gốm từ trên bàn đổ xuống vỡ tan. Tiếng động mạnh làm cho Hà Đại Nhân giật mình tỉnh giấc Phải mất một lúc định thần, ông mới biết mình đang ngồi đọc sách trong thư phòng. Chắc do mệt nhọc nên đã ngủ tiếp đi. Hóa ra buổi gặp mặt đảo nhân tiên sinh ở trong giấc mơ. Tuy chỉ là giấc chiêm bao, nhưng thông điệp của vị tiên bối khá rõ ràng. Quan huyện Hà Nhật Minh bước ra hiên nhà. Ông giật mình khi thấy trên bàn có hai chén trà uống dở Chạm tay vào, hơi ấm vẫn còn vương. Một tờ giấy hoa tiên có nét chữ đẹp tựa rồng bay phượng múa đặt ngay cạnh bình trà. Cầm tờ giấy nét bực chưa khô Hà đại nhân khẽ đọc tờ sinh đừng hỏi k kẻo phí lời thời tiết nhân duyên vốn tại trời mây nào không bay ngang cạnh núi sóng nào chẳng ở trốn xa khơi hoa gạo tháng 3 luôn như vậy gà gái canh năm đánh thức người cái đạo cái tâm ai thấu hiểu mới rõ phủ du sống ở đời Ngồi một mình trong ngược thư phòng Tại Điện Kiến Trung ở Hoàng Thành Huế Nhà vua vừa thưởng thức điếu xì gà Vừa nhâm nhi một ly cô nhắc Tuy nhiên tâm trạng của người lúc này Cũng không có nhiều u uất Biến cố lịch sử xảy ra dồn rập Trên khắp đất nước Chính quyền đã về tay nhân dân do Việt Minh lãnh đạo Ngay tại kinh đô Huế Tình hình biến chuyển hàng ngày Là vua một nước Ngài cảm thấy có tội với liệt tổ liệt tông Bởi vương triều nhà Nguyễn trải qua 9 đời chúa 13 đời vua tới hồi khép lại. Lúc này nhà vua nhớ lại hơn 20 năm nối nghiệp tổ tiên ngự trị trên ngai vàng. Ngay khi ngài còn là hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, khi vừa tròn 9 tuổi, vua cha đã ban kim sách sắc phong làm Đông cung hoàng thái tử. Mùa đông năm Ất Sửu 1925, khi vua Trang định băng hà ở Tử Cấm Thành, triều thần đã lên ngự trên ngai vàng với niên hiệu Bảo Đại. Khi đó ngài bước sang tuổi 12. Người tiền thì về Phạm Vĩnh Cát bước vào công kinh hỏi Bầm Hoàng thượng, có hoàng thân Vĩnh Cẩn xin cầu kiến. Ngay trong đêm, vua Bảo Đại soạn chiếu thoái vị với sự giúp đỡ của người em họ là hoàng thân Vĩnh Cẩn Cần nhắc kỹ từng câu từng chữ trước khi đóng quốc ấn vào tờ chiếu cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, vua Bảo Đại khẽ đọc lại lần cuối đoạn tự bạch. mặc giàu chấm đau đớn nghĩ đến công lao liệt thánh đã bảo sinh ra tờ gần 400 năm để mở mang non sông đất nước từ thuận hóa tới Hà tiên. Mặc dầu chấm buồn giàu nghĩ tới 20 năm qua, chấm ở trong các cảnh không thể thi hành được việc gì đáng kể cho nước nhà như lòng chẫm muốn. Chấm cũng quả quyết thoái vị nhường quyền điều kiện quốc dân cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cuối cùng, tờ chiếu thoái vị đã hoàn thành. Trước khi giao cho đại diện phái đoàn chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Nhà vua biết thêm một lá thư gửi cho những người trong hoàng tộc thuộc tôn nhân phủ rồi giao cho hoàng thân vĩnh cẩn mang đi. Nội dung bức thư có đoạn. Kể từ ngày Đức Thái Tổ gia dụ hoàng đế vào trấn ở Tuận Hóa, đến nay đã 399 năm. Trong non bốn thế kỷ, liệt thánh chúng ta đã trải qua biết bao sự gian lao nguy hiểm, vì nước vì dân mới chuyển ngôi lại cho chấm được đến ngày nay. Già tài quý báu di truyền đã gần 400 năm ấy. Trong giờ phút chấm bỏ hết, Bà con trong hoàng tộc ai nghe cũng phải đau đớn ngậm ngùi chứng kiến giờ phút cáo chung của triều đại phong kiến cuối cùng ngựa tiền thì vệ Phạm Vĩnh Cát không khỏi ngậm ngùi dù sao gia tộc họ Phạm có nhiều duyên nợ với Vương triều nhà Nguyễn cụ tổ đời thứ hai là Tú tài Phạm Đăng khoa bị sử tội chết vào năm minh mạng thứ ba 60 năm trước cụ tổ đời thứ 8 là tham tán hiệp đốc Bắc kỳ Phạm Vĩnh Thiệt đã bị quốc vong thần trong phong trào Cần Vương sau đó được vô hàm nghi truy phong là Trung nghĩa tướng quân tước thuần trung hầu, được thờ trong võ miếu. Là người âm hiểu lịch sử, người tiền thị vệ Phạm Vĩnh Cát nhầm tính, kể từ lúc Nguyễn Thế Tổ ra long lên ngôi hoàng đế vào năm Nhâm tuất 1802, đến mùa thu năm Ất Dậu 1945 này, vừa đúng 143 năm đế nghiệp. Đầu mùa thu năm Ất Dậu 1945, trước cửa ngọ môn đã có hàng ngàn người dân đứng đợi, Khi thấy chiếc xe hơi của phái đoàn chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ từ tiến vào cửa chính ngọ môn, tiếng hoan hô vang vọng tới tận bên trong hoàng thành. Ngựa tiền thì vệ phạm vĩnh cát tháp tùng vua Bảo Đại tới thắp hương tại Thái Miếu và Thế Miếu, trước khi bước ra ngọ môn. Tiết trời mùa thu có nắng vàng, nhưng không quá gay gắt. Trước đám đông quần chúng nhân dân, nhà vua trít khăn vàng, mặc hoàng bào, bắt đầu đọc từ chiếu thoái vị. Chính thức chấm dứt thời đại quân chủ Việt Nam. Đứng ngay sau vị hoàng đế cuối cùng của vương triều nhà Nguyễn, người tiền thị vệ Phạm Vĩnh Cát không khỏi xúc động khi thấy nhà vua tuyên đọc câu Trẫm thả làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ. Tờ chiếu thói vị vừa đọc xong. Trên kỳ đài, lá cờ vàng của nhà vua từ từ hạ xuống. Lá cờ nền đỏ sao vàng được kéo cùng 21 phát súng lệnh vang lên trào quốc kỳ mới. Đợi tiếng súng lệnh chấm dứt. Vua Bảo Đại trao cho ông Trần Huy Liệu, trường đoàn đại biểu chính phủ chiếc quốc ấn bằng vàng nặng gần 10kg và thanh bảo kiếm để trong vỏ bằng vàng nạm ngọc. Trên đường quay về cung cấm để thu xếp bản giao, nhà vua nói với ngựa tiền thi vệ Phạm Vĩnh Cát. Đã đến lúc Khanh có thể ghé về thăm nhà, sau đó hãy trùng sức vì một nước Việt Nam mới Vai trò lịch sử của chấm đến đây chấm dứt. Bước vào ngôi tử đường họ Phạm. Ngư tiền thị vệ Phạm Vĩnh Cát không khỏi bùi ngùi. Nhà Nguyễn đã không còn. Bước đường công hầu khanh tướng của một người có nhiều tham vọng như Vĩnh Cát chấm dứt. như hiểu được nỗi lòng của con trai, lương nghi Phạm Vĩnh Thanh nhắc nhở. Còn phùng sự nhân dân như phùng sự Vương Triều là được rồi. Hãy tiếp tục làm dạng danh dòng họ Phạm để không hổ thẹn với các bậc tổ tiên. Đầu tháng 10 năm 1945, ngư tiền thị vệ giờ đây được gọi là công dân Phạm Vĩnh Cát đã lặng lẽ gói ghém đồ đạc rời nhà đi tìm con đường riêng cho mình. Trước khi bái biệt thân phụ, Phạm Vĩnh Cát xin phép được chụp lại bàn ghi chép của tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh để nghiên cứu trong lúc rảnh rỗi. Lưu nghị Phạm Vĩnh Thành khẽ thở dài nói, Ây, báo này không thuộc về họ Phạm, còn đừng hoài công vô ích làm gì. Ngược chiều đi của mình, Phạm Vĩnh Cát ngập từng đoàn người đi dự các cuộc mít tinh. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi, nó báo hiệu bình minh tươi sáng cho một nước Việt Nam mới. Bởi cái kinh hoàng về nạn đói vẫn còn ám ảnh mọi người. Đợi trong thời phủ Thụy được thành tựu bên Đài Loan sang làm lễ xong, lúc này mấy chú cháu họ Lã quyết định mở quan tài. Dù có quan tài nhưng dành cho bậc đế vương, tuy nhiên việc mở nắp vô cùng dễ dàng. Bởi ở hai bên thành quan tài có 8 con linh thú bằng đồng, được chạm khắc tinh xảo, có nhiệm vụ như những chốt hãm vậy. Lã Thanh Triều đeo găng tay, cẩn thận xoay ngược chiều kim đồng hồ cả 8 con linh thú. Lúc này vị Tam Túc đứng bên đối diện, cùng chạm tay vào nắp quan tài. Với loại gỗ dày như ở đây, dù là ván thiên, nhưng hai chú cháu sẽ không thể nhấc được. Do vậy Lã Thanh Triều cùng Tam thúc của mình đẩy cho tấm ván thiên trượt về phía sau, để lộ ra chủ nhân ngôi mộ. Trải qua gần 200 năm, Thi hài của người chết còn nguyên vẹn, thậm chí tấm khăn lụa màu vàng có theo chìm chữ thọ đắp mặt người chết vẫn chưa hề bị xê dịch. Quá quen với những việc như thế này, vì tàm thúc họ lã cầm tấm khăn để qua một bên. Sau một hồi ngắm nghĩa, y phục cùng đồ tùy táng, ông thở dài nói ngay. Sự đời thật chớ trêu. Lần thứ nhất chúng ta đào được mật thất gặp ngay bộ xương khô của lão quản gia Dương Mã Phiên. Dùng bộ xương đó tìm thêm lần nữa lại thấy sắc ướp của lão phù thủy họ vương. Để chứng minh cho lời mình nói, bệ tam túc chỉ cho mọi người thấy bộ quần áo lễ của thầy phù thủy, trên ngực người chết có đeo miếng ngọc khắc chữ vương. Lúc này, đã tăng nhiều các thỏi vàng thỏi bạc trên quanh xác ướp, lúc dựa dựa trước ánh đèn, những thỏi vàng thỏi bạc đều có khắc chữ lã. Theo suy đoán của mọi người, có lẽ đây là số ngân lượng trả công cho thầy phù thủy Vương Gia Thụy đã tìm và xây hầm mộ cho nhà họ Lã. Thấy đồ tùy táng không nhiều, Lã Thanh Triều Tháo luôn chuỗi tràng hạt Có gắn miếng ngọc khỏi đầu của Vương Gia Thụy Tiền tài y móc bồm thầy phù thủy Lấy viên ngọc định nhan Bởi y biết rõ người như Vương Gia Thụy Lúc phạm hàm không chỉ ngậm gạo vào mấy đồng xu Căn hầm mộ tuy to đẹp Tuy nhiên số tài sản thu về không đáng là bao Lúc này Vị nhị thúc họ lã chỉ vào hai chiếc ghế rồi nói Ghế kiểu nhà tống rất có giá trị Thôi Chuyển về Đài Loan ban đầu giá sẽ được thêm tiền Lá Thanh Triều còn đang ngại ngần bởi người trinh nữ vẫn ngồi trên ghế không biết phải để ở chỗ nào. Không nhẹ hất cô ta xuống nền của hầm mộ thì không ngồn. Nhìn thúc quả lã chỉ vào trong quan tài rồi giải thích. Chẳng phải thầy phụ thủy họ vương sợ buồn nên cần bồi táng hai trinh nữ hay sao? Cô gái trẻ ngồi lâu quá rồi. Bây giờ cho vào nằm chung chắc vâng tiên sinh không phản đối. Được sự gợi ý của bậc tiền bối Lá Thanh Triều cùng bị tam thúc bế thi hài người trinh nữ cho vào trong quan tài. Lúc này xác của Vương Thụy bắt đầu đổi màu có lẽ sự thối dữa sẽ xảy ra trong thời gian ngắn nữa. Nắp quan tài đậy lại, họ lã nhanh chóng chuyển số đồ tùy táng cùng hai chiếc ghế cổ ra xe ô tô. Như vậy không cần tới 120 ngày, như thỏa thuận, mất đúng 10 ngày, họ lã đã, đã hoàn thành công việc của mình. Hai phiên đá từ từ đóng lại, ở phía trên mọi thứ lại trở về nguyên trạng. Ngồi trên con xe Land Cruiser trên đường quay về khách sạn ở Hà Nội, mặc dù chưa biết sẽ tiếp tục theo đuổi việc tìm có báo cổ tổ tiên bằng cách nào, Nhưng vì nhị họ lã vẫn ngắm nghĩa thỏi kim ngân có khắc dấu của dòng họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho các bậc tiền nhân. Có lẽ do quá vui mừng vì chạm được vào mấy thỏi kim ngân vì nhị thúc đã ngâm nga câu thơ của Vương Sơn Linh. Lêu mã tân khóa bạch ngọc an Chiến bãi xa trường nguyệt sắc hàn Thành đầu thiết cổ thanh do trấn Hạp lý kim đào huyết vị can Dịch thơ là Ngựa hoa lưu mới cưỡi Yên ngọc trắng Xa trường sau cuộc chiến, mặt trăng sắc lạnh lẽo, ở đầu thành tiếng trống sắt còn vang đào mạ vàng trong bao còn chưa khô máu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của Hồn Trinh Nữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngọn giấc.